Xin kính chào quý thính giả. Tôi bắt đầu nắm cả tình cảm. Chúng ta và ai dám tin gì? Nước Tốt và triệu phổ xin chào tới ngộ quý tín giả quý kiến hữu thưa quý vị đây là chương trình phát thanh tại Atlanta Georgia và cũng phát thanh tại thành phố San Jose California Bắt đầu chương trình hôm nay chúng tôi xin trích đoạn lời phát biểu của vị lãnh đạo chính phủ việt nam cộng hòa lưu vong tướng nguyễn văn chức về tình hình sắp tới sẽ xảy ra tại việt nam xin mời quý vị cùng nghe tới cái lúc mà gọi là hùng thiên sông núi tổ tiên của mình giúp cho mình cái chuyện mình nó trở lại cho mình mà mình không phải là đánh nhau giết nhau thầy lêu Quốc họ vô đó họ tái lập an ninh thật tự họ giao cái phần đất cho mình sắp xếp lại hành tránh ở cấp xã cấp ấp cấp huyện cấp tỉnh Rồi Chánh phủ Trung ương Rồi thôi rồi nó xong Thế nó có gì đâu Cái chuyện nó không có khó lắm Thưa quý vị Chúng ta có thể làm được Mà nó dễ dàng Bây giờ thì là Chưa có nói tới được Nhưng mà khi nào mà trong đó nó nổi lên Cuộc kém giết à? Ở đây chúng ta chỉ cần lên truyền hình Chưa gọi bà con tập hợp về đâu Để được vũ trang Để được cấp phát xuống ống Để đi về trong đó dẹp loạn lập tức là nghĩa là anh anh nào mà bao nhiêu tuổi mà còn nhưng mà còn đi được mà cũng ráng mà đi thôi vì đây là cơ hội cứu nước mà không phải là cầm súng về đó mà chiến đấu những anh em mà trong quá khứ đã là công chức hành chánh về của Việt Nam cộng hòa thì về trong đó để mà với cái kinh nghiệm với cái tuổi đời với kêu biết cái hai này có đây về đó làm quận trưởng tỉnh trưởng chứ và những cái thành phần chính phủ của tiểu quan hay là những chức vụ quan trọng ở trong trong đất nước được tôi để lại cho người nội địa dành cho họ từ phân nửa cho tới 2 phần ba cái tổng số chức vụ tại vì họ sống ở trong nước họ chịu cực khổ ba mấy năm mà mình đã hải ngoại về không có dành cái chỗ của họ còn không có một cái tổ chức đoàn thể nào ở hai ngoại này mà tự nhảy về giành lãnh đạo được, mà trong nước đứng lên đòi lãnh đạo cũng không được, tại vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bây giờ được Liên Quất công nhận lại, còn dù là lưu vân nhưng còn hiện hữu, mình đi với Liên Quất vô đó chính tay mình sắp xếp quận trưởng, tỉnh trưởng, xã trưởng, áp trưởng thì cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong này nó trở thành hiện hữu thôi. Và khi mà dân nó chỉ làm được một xã thôi Là truyền hình nó quay lên nó đưa ra thế giới là nhiều quốc gia nó sẽ công nhận mình ngay thôi Thành ra cái chuyện là tranh giành lãnh đạo để chém giết nhau trong tương lai là nó không có thể xảy ra được Tôi được tôi già lắm rồi, tôi sẽ cố gắng làm một vài năm với Nam Rồi tôi cũng tìm trong thế giới trẻ những người mà có khả năng để thay thế để tôi làm gì nổi nữa thưa quý thính giả thưa quý chiến hữu chỉ trong một trích đoạn ngắn thì quý vị đã nghe được ba vấn đề công bày thứ nhất là cái thế hợp pháp của chính phủ việt nam cộng hòa lưu vong cái việc thứ hai là khi mà tháp tùng với lực lượng liên Hiệp quốc về gìn giữ hòa bình thì chúng ta sẽ ra mắt đồng bào ở trong nước là một cứ điểm nào đó. Thì rồi sau đó, truyền thông và báo chí quốc tế đưa lên và cái thế hệ pháp chúng ta có. Và cái điều thứ ba là một cái điều mà hết sức quan trọng mà chúng tôi tin tưởng rằng tất cả quý tín giả cũng như là quý chiến hữu đang có quan tâm mà có thể nói là quan tâm sâu sắc nữa. Tức là chúng ta có nhiều hội đoàn Chúng ta có rất nhiều mặt trận, chúng ta có rất nhiều đảng phái, chúng ta có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng, rồi sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, cái câu hỏi này không phải dễ trả lời, bởi vì 36, 37 năm qua rồi, chúng ta đã, đang và sẽ làm được gì? Đó là cái câu hỏi. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý thính giả. là chúng tôi đã được cái giấy phép hợp pháp của tiểu bang và kể cả liên bang để thành lập Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Quân đội Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa Foundation từ năm 2010 trở về sau này. Tiếp theo chương trình là phần tin tức. Tin đầu tiên chúng tôi xin gửi quý vị là tin vấn nạn về đất đai đang khiến dân chúng càng ngày càng bất mãn đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Trong video được lan tràn đi từ Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội cho thấy là để thực hiện chiến dịch cưỡng chế cướp đất của dân, Cộng sản Việt Nam không từ một hành động bạo lực nào để đạt được mục đích này. Thậm chí, việc quăng lùi đạn cai vào nhà dân, Trong đó có cả phụ nữ và trẻ em cũng đã xảy ra rồi. Trong những hình ảnh này, quý vị đang chứng kiến các phụ huynh đang bồng trẻ em đi cấp cứu vì người phải khoái lụi đạn khai từ công an trong chiến dịch cướp đất chân. Sự kiện này diễn ra ngày 28 tháng 9, nhưng hôm nay video mới có được dịp đưa ra ngoài để tránh sự lùng bắt của công an. Những người chứng kiến cho biết là công an cùng cảnh sát cơ động đã dùng vài nước, dùi cui, gậy gọc, gạch đá, hơi cay tấn công vào dân chúng để tiến hành cưỡng chế lấy đất của dân tại phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, tỉnh Hà Nội. Nhiều người, trong đó có các cụ già, phụ nữ, trẻ em, thanh niên, yếu ớt, chống trả lại, nhưng rồi, khắp nơi vang lên tiếng khóc, tiếng la hét thảm thương. Họ bị đánh, bị bắt, bị xịt hơi cay vào nhà. Có nhiều người dân đã bị thương, chảy máu phải nhập viện, cấp cứu. Khắp nơi vang tiếng khóc la hét, kêu cha mẹ, kêu ông trời, kêu chúa giúp con, trong đau đớn tột cùng của người dân. Được biết đây là có vụ án đã kéo dài 13 năm rồi. Bà Nguyên nhân chính là nhà công quyền Hà Nội đã bán đất này cho một công ty du lịch, Công đoàn Việt Nam. vì vậy dân chúng bị ép buộc phải chấp nhận gia đình bù sẽ mạc để rời khỏi nơi cư trú một cuộc khảo sát về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam do cơ quan nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện từ năm 2005 với ngân khoản tài trợ của chính phủ Tùy Điển cho biết là tham nhũng trong lĩnh vực địa chính đất đai đứng đầu bảng trong tất cả các loại tham nhũng cuộc phỏng vấn thiếu tướng Trịnh Xuân Thu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Được đăng trên báo tuổi trẻ ngày 8 tháng 7 năm 2006 Và cái tờ thuyền phong ngày 10 tháng 7 năm 2006 đã cho biết như sau cán bộ địa phương bán đất công bừa bãi như là bán mơ sao, bán con cá Tỉnh nào cũng có cái chuyện chính quyền cấp cơ sở bán đất vô tội vạ Ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng bán đất vô tội vạ Tham nhũng đất đai gian nan lắm. Các kiểu tham nhũng đất đai thì thôi, muôn hình vạn trạng. Bà Lê Hiền Đức ở Hà Nội là một nhân viên đặc biệt được giải thưởng thế giới về việc chống tham nhũng. Bà đã nói rằng: "Việc tham nhũng về đất đai nhà cửa bất động sản tại Việt Nam là một vấn đề kinh khủng. Tôi vừa bằng cốc về thì đơn đã vứt đầy ở cửa nhà tôi rồi." Việt Nam trung bình mỗi năm có từ bảy trăm cho đến 10.000 lá đơn khiếu kiện về đất đai nhưng hầu hết là điều sơi vợi im lặng vô vọng riêng hồ sơ tại tòa án ở sài gòn cho biết là thời gian năm năm qua từ năm hai nghìn sáu đến hai nghìn các vấn đề liên quan đến đất đai chiếm hết bảy mươi phần trăm các sự vụ xảy ra tại việt nam thưa quý vị Trong bản tin này là bản tin của SBTN đã quay được video trên trong nước, nhưng cái bản tin ra radio chúng tôi không thể nào mà chỉ cho quý vị, không thể nào mà đưa cho quý vị xem video được. Xin cáo lỗi cùng quý thính giả. Tin cô gái quá bà lão cần được hội chẩn để quyết định nguyên nhân. Thưa quý vị, từ trước tới nay thì chúng ta đã có cái tin ở trong nước là một cô gái hai mươi sáu tuổi ăn nhầm một con cá biển nào đó và cô ta bắt đầu trở thành di dạng đã trở thành một bà lão thì thưa quý vị cái bản tin này là cái bản tin đã được đưa lên ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe tin sài gòn hôm nay bệnh viện đại học y khoa sài gòn đã có hầu hết các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân nguyễn thị phượng người phụ nữ hai mươi sáu tuổi có cái gương mặt bị lão quá. Tuy nhiên, phải đợi cho các bác sĩ nhiều khoa chuyên môn hội chẩn mới xác định được nguyên nhân. Từ Bến tre về Sài Gòn chữa bệnh ngày 7 tháng 10, bà Phượng đã được các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược lấy mẫu máu, mẫu da và các yếu tố liên quan đến bệnh để xem xét xem chẩn đoán xem nguyên nhân từ đâu mà ghi bệnh này. đến chiều thứ hai chỉ còn ít xét nghiệm chưa hoàn tất kết quả ban đầu cho thấy là khả năng bị bệnh nhân mắc bệnh tế bào vốn gây ra chảy sệ da như là nghi ngờ ban đầu là rất cao tuy nhiên trong ngày mai các bác sĩ chuyên khoa nội tiết da liễu dị ứng và tiêu hóa sẽ cùng xem xét để rồi đi đến kết luận chung hiện đang chờ đợi được điều trị tại khu điều trị liên kết của bệnh viện đại học y khoa Bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng cho biết là sức khỏe hoàn toàn tốt và cũng đóng lòng chờ biết cái bệnh của mình như thế nào. Sau khi có kết luận nguyên nhân gây ra, bệnh nhân sẽ được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố. Theo các bác sĩ, nếu đúng bệnh nhân sẽ bị, bị tế bào gión thì việc điều trị không quá khó khăn. Riêng, phần da bị nhão trên gương mặt và một số chỗ trên cơ thể sẽ bị sẽ được chữa lại sau. Ngứa da mặt như liệng ứng từ năm 2007 chỉ một năm sau mặt của chị Nguyễn Thị Phượng đã nổi mề đay và nổi sần uống đông y không khỏi nhà nghèo không có tiền chữa trị chỉ đành phó mặt theo cho số phận của mình. Bốn năm sau khi phát hiện gương mặt của chị Phượng trông như là một bà lão 80 tuổi. Tin. Cơ quan thẩm định tài chính Fitch khuyến cáo các ngân hàng Việt Nam có nguy cơ bị lỗ nặng. Tin Hà Nội. Các hàng hàng lớn của Việt Nam đang có nguy cơ bị lỗ nặng và nhất thiết là phải tiếp tục tăng vốn. Trên đây là nhận định của các cơ quan thẩm định tài chính Fitch được đưa ra hôm nay ngày 10 tháng 10. Tổng lượng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam hiện nay tương đương là 120% tổng sản lượng nội địa tính cho đến cuối năm 2010. Trong bản thông cáo hiện nay, cơ quan thẩm định tài chính Fitch cho rằng các nỗ lực hiện nay nhằm tăng vốn cho các ngân hàng chủ chốt ở Việt Nam là tích cực. Vì hiện nay vốn của các ngân hàng này chưa đạt yêu cầu so với tỷ lệ trong khu vực. Tuy vậy, theo Miko Arawadi, một nhà phân tích của Fitch cho rằng tăng trưởng tín dụng năm 2010 đã chậm lại và đã được bơm thêm vốn, nhưng một lượng vốn dự phòng cao hơn là hết sức cần thiết trong khả năng bị thất vốn, thoát vốn và các kế hoạch phát triển trong tương lai. Tổng sản lượng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam hiện nay tương đương 120% tổng sản phẩm của nội địa. Tính đến cuối năm 2010, đây là tỷ lệ cao đối với một nước đang phát triển. Nhà phân tích trên nói thêm cái điều này sẽ là phẩm chất cổ phiếu của các ngân hàng có nguy cơ bị sa sút và nếu tình hình chung đang khó khăn thì sẽ tồi tệ hơn nhiều. Hồi cuối tháng 9, ngân hàng Nhật Misoho Cobrate Bank đã loan báo là mua lại 15 phần vốn của việc Combank. tức là ngân hàng ngoại thương Việt Nam, ngân hàng lớn nhất trên thị trường chứng khoán ở trong nước, nhiều định chế tài chính ngoại quốc khác cũng đang nắm các cổ phần của các ngân hàng trong nước, vốn nằm trong số các ngân hàng có điểm tín nhiệm thấp nhất trong khu vực. Các chuyên gia lo ngại rằng số nợ xấu của các ngân hàng có thể cao hơn con số chính thức được đưa ra. Tin vỡ đê, đồng Tháp nguyên ngập. lột 8.300 nhà, 443 trường học. Tin Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo nguồn tin từ ủy ban huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết huyện giáp ranh biên giới Campuchia này đã không ngăn được lũ dữ phá vỡ đê ở thông bình. Bản tin ghi rằng nước đổ như thác vào ruộng, nhấn kìm khoảng hecta lúa 40 ngày cuối cùng có nhiều qua màu khác nữa hai tuyến đê bao bảo vệ thị trấn xarài cũng đang có nguy cơ vỡ tiếp cho nên cái ngành nông nghiệp của huyện Tơ Hồng đang quy động lực lượng cùng cơ giới tham gia bảo vệ tuyến đê quan trọng này theo tin cho biết phó chủ tịch ủy ban tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương Hiện, toàn tỉnh này có hơn 20.000 hecta lúa nằm ở trong đê. Đến ngày 4 tháng 10, số nhà bị gặp lụng tăng khoảng 5.555 căn lên đến 8.300 căn. 1.885 hectare lúa đã bị chìm liễm ở dưới mà, dưới nước. 1.001 hecta cây ăn trái thiệt hại hoàn toàn. Ngành giáo dục của tỉnh Đồng Tháp cũng đã phải cho 7.764 lớp tại 443 địa điểm trường học đã phải nghỉ để tránh lục khoảng hai tuần. Cũng theo tin trên, tại tỉnh An Giang đến nay, lũ đã làm ngập 200 km đường giao thông, sạt lở 14.000 m2 đất bờ sông. hai mươi mốt cụm tuyến dân bị sạt lở cùng với tuyến D bị vỡ đã làm 14.176 căn nhà bị ngập lụt siêu vẹo do nước lũ và trên một gia đình cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp diện tích lúa tu đông đã bị ngập 160 trăm hecta đã mất hết 3.883 tám trăm hecta gặt ép được hai mươi hecta diện tích lúa bị đe dọa là 66.000 mươi và qua màu của vùng nói trên. Thưa quý vị, đây thêm một tin nữa là đã làm nhục quốc thể Việt Nam. Tin ông úc cốc việt chở ma túy giá hai triệu đô bị bắt. Melbourne, úc châu. Một người úc cốc việt đã bị bắt vì mang cái số lượng ma túy trị giá hai triệu úc kim từ Sydney tới Trương Nguyên, ba mươi bốn tuổi. bị bắt tại trạm xe lửa Southern Cross ở Melbourne vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, sau khi đi một chuyến xe lửa từ Sydney tới với khoảng 2 kg thuốc lắc để trong vali. Luật sư của Nguyễn là Bob Melaseca nói với tòa rằng thân chủ của ông vừa rời toa xe lửa cùng với vali loại có bánh xe lăn thì bị cảnh sát chặn lại xét bắt. Cảnh sát xét thấy là có ma túy ở trong người trương nguyên, cho nên xét thêm các túi hành lý mang theo và gặp ở nơi đó có 2 kg thuốc lắc. Luật sư Melaseka nói rằng trương Nguyên nghiện loại ma túy từ thuở nhỏ và dám vào tù lần này sẽ không sinh tại ngoại cho đến khi nào dứt nghiện được. Thuốc lắc của trương nguyên mang theo có trị giá bán sĩ là 400.000 út kim. tức là khoảng 386.200 đô la Mỹ. Nhưng nếu bán lẻ thì sẽ có trị giá là 2 triệu Út Kim, tức là khoảng 1 triệu 950.000 đô la Mỹ. Tin, lời lẽ hiếu kiến của Trung Cộng về Biển Đông bị phê phán tại Đài Loan. Tin tổng hợp, thái độ hung hăng đòi chủ quyền trên Biển Đông của Trung Cộng tiếp tục bị phê phán, Nhân một cuộc hội thảo khoa học vừa được tổ chức tại Đài Loan, một số chuyên gia cho rằng hành động hiếu kiến của Bắc Kinh chỉ nhằm thâu tóm nguồn dầu quả nằm trong khu vực này. Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, Học viện Nghiên cứu Âu Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan Academia Sinica đã tổ chức hội nghị quốc tế về các vấn đề luật pháp và chính sách liên quan đến Biển Đông. tham gia hội nghị này cùng có các học giả Đài Loan cùng nhiều chuyên gia quốc tế nghiên cứu về Biển Đông đến từ Mỹ, Úc, Canada và đặc biệt Châu Âu như là Pháp, Bỉ và Na Uy. Trong bối cảnh Trung Cộng càng ngày càng có hành động quyết đoán hơn trong cái việc tranh giành chủ quyền tại Biển Đông, đặc biệt là những hành động hù dọa, sách nhiễu nhắm vào Việt Nam và phi luật Tân. Các học giả đã chú ý đến các vấn đề như là giá trị pháp lý của tấm bản đồ hình lửa bò xác định chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, quyền tự do hàng hải trong khu vực, ý đồ thực thụ của Trung Cộng và sự can dự của Đài Loan vào hồ sơ Biển Đông. Theo thời báo Đại Bắc, dòng điệu hung hăng của báo chí Trung Cộng trong những ngày vừa qua nhắm vào các nước đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Bắc Kinh đã thu hút Mối quan tâm của nhiều người tham gia hội nghị, trong đó có bà Teresa Farron, tục Viện Nghiên cứu châu Á, một cơ quan tham vấn của châu Âu đặt trụ sở tại Brussels. Chương gia này đã nhấn mạnh đến cái lời lẽ hiếu chiến trong bài xã luận đăng trên ấn bản tiếng qua ngày 29 tháng 9 của tờ báo chính thức của Trung Cộng là tờ Hoàng cầu Thời báo. Với nội dung là kêu gọi Trung Cộng khởi động ngay một cuộc chiến tranh nhắm vào Việt Nam và Philippines luật tân, là hai nước đã kiên quyết bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền của mình trên các hòn đảo nhỏ trong khu vực. Phát biểu tại Hội nghị, bà Teresa Fallon cho rằng cái giọng điệu hung hăng có vẻ không khôn ngoan và phản tác dụng về mặt chiến lược và quân sự. Theo chuyên gia này, một quan điểm như vậy chỉ có hệ quả là đẩy Việt Nam và Philippines về phía Mỹ. cũng như là về phía Nhật Bản và Ấn Độ, để hình thành một liên minh chống Trung Cộng. Tuy nhiên, bà Phelon đã nêu bật một mục tiêu trước mắt mà bài xã luận trên tờ báo chính thức của Trung Cộng muốn nhắm tới là xua đuổi các tập đoàn dầu khí phương Tây ra khỏi Việt Nam và Philippines, hồ Tân, các công ty này để họ không hợp tác với Hà Nội và Manila. Bà Phelon, đã trích dẫn một bức điện mật của ngành ngoại giao Mỹ vừa được WikiLeaks tiết lộ. Theo đó, thì ngay từ năm 2006, Trung Cộng đã gây áp lực trên các tập đoàn dầu khí như là Exxon Mobil, BP, Chevron và Petronas. Sau khi những công ty này đã ký kết hợp tác với Việt Nam, cũng như một vài công ty khác hợp tác với Philippines. tin Tân Qua Xã nói nhiều đến cuộc viếng thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. trên tổng hợp Tân Qua Xã vừa có bài viết khá dài về chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng. Sau các tin vấn trước đây của các báo Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, trang mạng của tờ Beijing Review, tuần báo bằng tiếng Anh xuất bản tại Bắc Kinh, dẫn lại ca các. ca bài Tân Hoa Xã với tự đề là Trung Quốc Việt Nam tìm cách cải thiện quan hệ sông phương. Bài viết nhắc lại là ông Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày mười một đến mười lăm tháng mười theo lời mời của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, đồng thời cũng là Chủ tịch nhà nước Trung Quốc. Bà báo viết chuyến viếng thăm đóng có vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ song phương và cũng được coi là một bước tiến tích cực cho cả hai phía. nhằm giữ quyết tranh cãi qua đàm phan. Tân quả xã nói rằng, ông Nguyễn Phú Trọng mới đây đã tiếp tân đại sứ Trung Quốc Khổng Nguyễn Hữu ở Hà Nội và nói với ông Hữu rằng, Việt Nam luôn luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển tình hữu nghị truyền thống và quan hệ toàn diện với Trung Quốc. Trung Quốc là một trong bảy quốc gia trên thế giới hiện có quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam. Theo Tân quả xã, quan hệ hợp tác Việt-Trung nhất là Trong lĩnh vực thương mại và đầu tư đã có những kết quả đáng kể. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc dẫn lời họ khổng nói tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước tăng 35% trong 8 tháng đầu năm 2011 và đạt đến 25 tỷ đô la. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc không công bố nghị trình chuyến đi của Tổng bí thư Việt Cộng, các nhà phân tích cho rằng trọng sẽ bàn tới vấn đề Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam ở Australia, nói là cái chủ đề Biển Đông quá to lớn và quan trọng cho nên không thể lờ đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể trong đợi một thỏa hiệp hay là một giải pháp từ chuyến đi này. Đến đây, chúng tôi xin được thay đổi không khí sau khi mời quý vị đã nghe những cái điểm tin của chúng tôi. Thưa quý vị, tôn ngữ Việt Nam có câu là Con dung dày xéo quá cũng hoàng. Tức là con chó mà dồn nó vô chân tường Thì thế nào cũng phải bị nó cắn lại trước khi nó chết. Nơi nào có bất công, nơi đó có đấu tranh. Và chính cái đảng Cộng sản coi như đó là một cái kim chỉ nam của đảng họ. Và thưa quý vị, nhân dân mất đất, Các tôn giáo bị cấm đoán. Biểu tình biểu lộ lòng yêu nước bị cấm đoán bị bắt bớ giam cầm. Các nhà báo, các nhà broker đang bị xử một cách nghiệt ngã và có broker điếu cài đang ở tù thì được thông báo rằng đã bị đứt một cánh tài Cho người nhà biết như vậy. Chúng ta thấy là bất công đầy dẫy ở tại Việt Nam và càng ngày người dân càng dồn vào cái chỗ phổng quốc tộc độ. Và từ đó, thưa quý vị có những tiếng phản kháng một cách mạnh mẽ mà phản kháng một cách có thể nói là quốc hận đau đớn nữa qua có một cái bài nhạc sau đây mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị thưa quý vị đây là một cái bài hát rất dễ thương của một người trẻ ở tại Việt Nam do chính anh viết và anh trình bày thưa quý vị bài hát đã nói lên cái tấm lòng bất khuất đã nói lên tinh thần duyên hồng của dòng giống tiên long của chúng ta xin mời quý thính giả quý giá hữu cùng nghe anh là ai sáng tác và trình bày việt khang xin hỏi anh là ai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 ngăn bước tôi trông giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắn tôi bằng dòng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên. Nam đang ngang nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. Một ngàn năm hay chìm mình trong tổ.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 Ngàn năm đang ngắm ngang, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. Một ngàn năm hãy kiên miết tâm tổ. Quý thính giả, thưa quý chiến hữu, hai câu chót là hai câu cháu con tôi sẽ sống ở đâu khi trên thế giới này biến mất hai tiếng Việt Nam trên bản đồ, tức là Việt Nam không còn nữa. Cái câu hỏi nhức nhối này, chúng tôi xin thay mặt Việt Khang để gửi đến quý thính giả, gửi đến quý chiến quý kiến hữu của chúng ta. Suy nghĩ, và đầm ơn có một cái câu trả lời. Quý vị có thể trả lời cho việc khang qua cái lời nhắn và chúng tôi cũng cố gắng tìm cách để chuyển cho việc khang và thưa quý vị, quý vị có thể gọi để chia sẻ chúng tôi và trả lời cho việc khang bốn 295 tám hai chín năm bốn năm sáu ba bốn tám hai chín năm bốn năm sáu ba triệu phổ xin cảm ơn quý vị. và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời bộ tố. Báo tố xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại được tiếp tục. Xin mời quý vị nghe bài Muốn chống tàu cộng phải diệt Việt cộng. Bài viết của Lý Đại Nguyên. Ngay sau khi Nguyễn Phú Trọng được bầu vào chức Tổng Bí thư Đảng Việt Cộng giữa tháng Giêng năm 2011 Thì tháng 2, 2011, Hồ Cẩm Đào Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Cộng, đã chính thức gửi thư thúc giục Trọng phải sang Tàu, để kiến triều đình Bắc Kinh. Nhưng Nguyễn Phúc Trọng vốn đã bị dư luận trong, ngoài đảng cho là một người trung thành với Trung Cộng, mà tiến truyền của Mỹ nhập nội Việt Nam ngày càng ảnh hưởng mạnh trên khắp mặt nhân sinh. kinh tế, quân sự và chính trị. Nhất là giữa lúc luồng gió cách mạng hoa lại từ Bắc Phi ào ào thổi vào Việt Nam làm cho việc cộng run sợ. Nguyễn Phú Trọng không dám khinh suất quá lộ liễu như là các kẻ tiền nhiệm phải cúp cung san tàu nhận chỉ thị khi mới nhậm chức. Trong khi đó tình thế biển Đông mỗi ngày một căng thẳng, Trung cộng hung hăng cưỡng nhận chủ quyền toàn vùng biển Đông. đe dọa an ninh các nước Đông Nam Á, Hoa Kỳ quyết liệt trở lại Á Châu, được tất cả các nước Á Châu chấp nhận như một chiếc dù an ninh chống lại sự bình trướng của Trung cộng, nên chuyến đi truyền thống giữa Việt cộng và Trung cộng mãi đến tình thế Biển Đông hơi dịu lại mới có thể tiến hành. Hôm ngày 11 tháng 10 năm 2011, Nguyễn Phú Trọng mới dám sang tàu. Sau khi dần dựng ra cái trò. ngoại giao đa phương toàn cầu tự mình sang lào nguyễn tấn dũng thủ tướng đi một vài nước đông nam á và âu châu rồi tổ chức họp trung ương đảng khóa ba cùng ngày trương tấn sang chủ tịch nước chính thức sang thăm ấn độ vốn là đối trọng chiến lược chính của trung cộng tại á châu bất chấp sự đe dọa của bắc kinh ấn độ dứt khoát vào khai thác dầu khí tại Việt Nam. ấn được Mỹ, Nhật, úc nắm tay cùng tiến vào Biển Đông để giúp các nước Đông Nam Á ngăn bằng trướng Bắc Kinh. Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Ấn, Pratibha Devisingh Patil và Thủ tướng Maho Hensin để ký kết về quốc phòng, thương mại và chương trình khai thác dầu khí. Đây là nằm trong chiến lược nhìn về phía Đông. của Delhi nhằm đẩy mạnh quan hệ với Miến Điện và Việt Nam. Cũng hôm ngày 11 một tháng 10 năm hai nghìn một, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel viếng thăm Việt Nam đề cập tới tình trạng nhân quyền đang xuống dốc tại Việt Nam, ký tuyên bố chung năm nội dung chính bao gồm hợp tác chính trị chiến lược, thương mại và đầu tư, tư pháp và luật pháp, phát triển và môi trường, giáo dục, khoa học. công nghệ, văn hóa, truyền thông và xã hội với Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Cộng. Bà Mẹ hiện là người có tiếng nói mạnh nhất trong Liên Hiệp Âu Châu. Bà có chương trình đi thăm các vị lãnh đạo tôn giáo, những nhà đối lập ở Hà Nội và Sài Gòn. Trở lại chuyến đi công du Trung Cộng của Nguyễn Phú Trọng với một phái đoàn hùng hậu gồm ba ủy viên Bộ Chính trị, một phó thủ tướng đặc trách song phương Việt Nam Trung Quốc, Trưởng ban đối ngoại Trung ương, chánh văn phòng Trung ương, các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, công thương, kế hoạch đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo vân vân. Thứ trưởng Bộ Công an và đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh. Tóm lại là các cơ quan Đảng và các bộ có liên hệ với sự việc uh, hợp tác với Trung cộng đều được Nguyễn Phú Trọng trình diện trước Hồ cổng Đào. và các lãnh tụ bắc kinh để nghe chỉ dụ hai bên nhấn mạnh tới sự tôn trọng hiểu biết tin cậy lẫn nhau hợp tác và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của hiến chương liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế là cơ sở quan trọng cho quan hệ hai nước phát triển ổn định lành mạnh khẳng định tình hữu nghị việt trung là tài sản quý hóa chung của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước Cần được hai bên không ngừng củng cố, phát triển và truyền cho mãi thế hệ mai sau. Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí cho rằng, trong quan hệ hai nước còn tồn tại một số bất đồng, xung đột quanh vấn đề Biển Đông, và nhất trí hai nước đều tránh làm phức tạp tình hình và bình tĩnh xử lý những bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, nhìn từ tầm cao chiến lược quan hệ hai nước. và ích lợi của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp hữu hiệu thiết thực để mở rộng toàn diện và đi sâu hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai nước. Nhìn vào chín điểm mà hai bên đã thỏa thuận, thì Việt Nam nhất định bị trung cộng nuốt đất như ở điểm một là kịp thời trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương. nghĩa là phải báo cáo về tình hình giữa việt nam với quốc tế và các nước khác với quan thầy hai là mở rộng và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa các cấp ngành địa phương của hai nước nghĩa là hai nước trở thành một xuyên suốt từ trung ương xuống tới địa phương ba là giáo dục các tầng lớp nhân dân về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Giữa hai đảng và hai nhà nước Mở rộng và tăng cường giao lưu nhân dân Một cách phong phú, thiết thực, hiệu quả Nhất là giữa thanh thiếu niên hai nước Nghĩa là đẩy mạnh công việc hán hóa dân tộc Việt Nam Bốn là phát huy đầy đủ và nâng cao hiệu quả Của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trong quy hoạch tổng thể khắc phục các cơ chế Chính sách còn vướng mắt nghĩa là thống nhất luôn cơ chế và chính sách giữa Việt Tàu. Năm là mở rộng hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh, chấp hành nghiêm túc và triển khai có hiệu quả những nội dung hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận, tăng cường giao lưu giữa lực lượng vũ trang hai bên, vân vân. Nghĩa là quân đội, công an của Việt Nam đều nằm trong tay Tàu. Sáu là tăng cường thế mạnh về thương mại Bảy là mở rộng hợp tác về khoa học, kỹ thuật và giáo dục. Tám là bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước. Nhưng Trung Cộng có xây đập đầu nguồn xả chất độc hại xuống hai dòng sông chính của Việt Nam là Hồng Hà và Cửu Long. Chính là về biển thì rất mơ hồ, kiên trì và bình tĩnh xử lý, giải quyết thỏa đáng thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị vân vân quyết không để bất cứ vấn đề gì bất cứ thế lực nào chia rẽ quan hệ hai đảng hai nước xem vậy là chủ quyền đang mất về tay trung cộng đất nước và dân tộc việt nam cũng sẽ mất luôn chừng nào việt cộng còn cầm quyền nhìn sang miến điện nhiều thập niên dưới chế độ quân phiệt bị quốc tế cấm vận trung cộng hầu như một mình một chợ tha hồ thao túng đến đây các quân nhân đã trút áo nhà binh mặc áo dân sự tiến sang chế độ dân chủ, dù đất nước còn nghèo, nhưng tổng thống Jensen của Miến điện vì ý nguyện của người dân đã thông báo đình chỉ dự án xây đập thủy điện Meison do trung cộng tài trợ nhằm cung cấp điện cho Hoa lục. Lần đầu tiên Miến điện mở cửa cho báo chí vào theo dõi khóa họp quốc hội ngày 7 tháng 10. Hôm ngày 11 tháng 10 năm 2011, chính quyền dân sự Miến điện chính thức Thông báo ân xá hơn 6.300 tù nhân, mà trước đây Hoa Kỳ, Liên Âu và phe đối lập Miếng Điện chỉ đòi thả khoảng 2.000 tù nhân chính trị. Còn ở Việt Nam thì Việt Cộng chẳng những không dám thả tù chính trị, lại gia tăng đàn áp, bỏ tù đối lập, tôn giáo, báo giới, thả lỏng cho bọn công an côn đồ đánh đập, giết hại người dân một cách vô tội vạ. Đối ngoại thì dở trò huê dạng. ngoại giao đa phương toàn cầu mà thực tế thì việt cộng cầm đầu bởi nguyễn phú trọng và mười hai ủy viên bộ chính trị ăn hại cứ chui đầu vào nách trung cộng làm đầy tới bắc kinh mà chẳng hề biết nhục quý vị vừa nghe bài muốn chống tàu cộng phải diệt việt cộng bài viết của lý đại nguyên và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp một bài viết của trần khải qua tựa đề Mỹ vào biển đông, trong khi đời sống trong Việt Nam liên tục mệt nhọc với nạn lạm phát nhiều tháng qua, những diễn biến chính trị thế giới cũng liên tục xô đẩy hướng đi của quê nhà nơi đang thấy rõ bập bền giữa những triều sóng biển đông và những dấu hiệu từ nội bộ chính phủ cộng sản Việt Nam lại có khi không rõ ràng, có lúc như cứng rắn với Trung Quốc qua ngôn ngữ của chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Và cũng có lúc như nhượng bộ khi đổi ngày tái thành lập tỉnh Lào Cai Và buộc dân trong tỉnh này treo lồng đèn Trung Quốc Để mơ hồ dấu hiệu rằng là quốc khánh Trung Quốc cũng được ăn mừng trên đất Việt Bản tin plumber hôm ngày 11 tháng 10 năm 2011 Nói rằng lạm phát tại Việt Nam đang cơ nguy tăng vọt Dẫn theo lời của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ghi trên trang web chính phủ hôm thứ hai. Thông tấn Mỹ nói rằng Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã tăng lãi suất chính yếu tuần trước lần đầu tiên kể từ tháng 5, để ghiềm lạm phát đã hơn 22%. Bạn có thể hình dung nỗi khổ của dân Việt với con số lạm phát vừa nói khi tính cụ thể từng tháng theo Bloomberg, vật giá hàng tiêu dùng 22,42%. trong tháng chín năm hai nghìn mười một so với năm trước và với mức lạm phát hai mươi ba hai phần trăm trong tháng tám năm hai nghìn mười một đó là mức tăng nhanh nhất trong nhóm mười bảy nền kinh tế châu á được quan sát bởi plumber lạm phát tăng vọt đã làm tăng nhu cầu mua vàng và đô la vì không muốn thiệt hại chỉ có một dấu hiệu tốt cho việt nam là có vẻ như kết thân thêm với nhiều quốc gia ngoài Trung Quốc. Bài viết của ngoại trưởng Hillary Clinton trên số báo tháng 11 năm 2011 của tờ Foreign Policy có nhan đề là America Pacific Century, tức là thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nêu rõ rằng hướng tập trung tương lai của Mỹ sẽ là châu Á Thái Bình Dương. Khẳng định này ít nhất sẽ làm cho người dân Việt cảm thấy an toàn hơn. trong khi Trung Quốc liên tục quấy nhiễu ngư dân Việt ở Biển Đông và hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giảm bớt các nhượng bộ trước những đòi hỏi ngang ngược của Trung Quốc. Tương lai của chính trị sẽ được quyết định ở châu Á, chứ không phải ở Afghanistan hay là Iraq, và Hoa Kỳ sẽ đứng ngay giữa của những hành động. Trong khi cuộc chiến tại Iraq dịu bớt và Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Hoa Kỳ đang đứng ở một điểm trọng tâm. Trong mười năm qua, chúng ta đã đưa nguồn tài nguyên khổng lồ sang hai chiến trường kia. Trong mười năm tới, chúng ta cần phải khôn ngoan và có hệ thống về nơi chúng ta sẽ đầu tư thị giờ và năng lực để chúng ta tự đặt mình vào vị thế tốt nhất để gìn giữ vai trò lãnh đạo, bảo đảm lợi ích của chúng ta và thăng tiến các giá trị của chúng ta. Một trong những công việc quan trọng nhất của chính phủ Hoa Kỳ trong thập niên tới là do vậy, sẽ là gắn chặt vào cuộc đầu tư càng ngày càng tăng về ngoại giao, kinh tế, chiến lược và các mặt khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành lực đẩy chính yếu trong chính trị toàn cầu, trải dài từ tiểu lục địa Ấn Độ tới các bờ phía Tây của châu Mỹ. Vùng này trải dài cả hai đại dương Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nơi đang càng ngày càng nối kết nhau bởi lưu thông chở hàng và bởi tính chiến lược. Nơi đây có tới phân nửa dân số thế giới, nơi đây bao gồm nhiều động cơ chính yếu của kinh tế toàn cầu, cũng như là nơi phóng nhiều khí thải nhà kính nhất. Đó cũng là quê nhà của nhiều nước đồng minh chính của chúng ta và nhiều siêu cường quan trọng đang lên như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Vào lúc này, khi vùng này đang thiết kế một kiến trúc về kinh tế và an ninh trưởng thành hơn, để thăng tiến thịnh vượng và ổn định, quyết tâm gắn bó của Mỹ nơi đây là cần thiết. Nó sẽ giúp xây dựng kiến trúc đó và mang lợi ích cho vai trò lãnh đạo của Mỹ tiếp tục trong thế kỷ này, cũng hệt như quyết tâm của chúng ta thời hậu Thế chiến thứ hai để xây dựng mạng lưới các định chế. Và quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã mang lợi ích gấp nhiều lần hơn và tiếp tục mang lợi ích chưa thôi. Đã tới lúc Mỹ đầu tư tương tự như một cường quốc Thái Bình Dương, một hướng đi chiến lược đưa ra bởi Tổng thống Barack Obama từ lúc khởi đầu nắm quyền và là một hướng đang sinh ra nhiều lợi nhuận. Trong khi châu Á quan trọng với tương lai Hoa Kỳ, một nước Mỹ gắn kết cũng là chủ yếu cho tương lai châu Á. vùng này mong muốn có vai trò lãnh đạo của chúng ta và đầu tư kinh doanh của chúng ta có lẽ mong muốn nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử hiện đại chúng ta là siêu cường duy nhất có một mạng lưới liên minh mạnh mẽ trong vùng không có tham vọng nào về lãnh thổ và lãnh hải và có một quá trình lâu dài đem tới những điều tốt đẹp cùng với các đồng minh của chúng ta Chúng ta đã bảo đảm an ninh khu vực trong nhiều thập niên, đi tuần các đường biển châu Á và giữ gìn ổn định, và rồi giúp tạo ra các điều kiện cho tăng trưởng. Chúng ta đã giúp kết hợp hàng tỷ người khắp vùng này vào kinh tế thế giới bằng cách thúc đẩy năng suất kinh tế, thăng tiến xã hội và nối kết tương quan giữa người với người. Chúng ta là một đối tác đầu tư và thương mại lớn, Một nguồn của những sáng tạo làm lợi ích cho các công nhân và doanh nghiệp ở cả hai bờ Thái Bình Dương là nơi đón 350.000 sinh viên châu Á mỗi năm là nguồn thúc đẩy các thị trường mở cửa và là quốc gia bên vực cho nhân quyền có tính phổ quát. Nghĩa là, bản văn trích dịch trên là lời mời gọi hợp tác từ các nước châu Á, đặc biệt là những nước bên bờ cơ nguy bị nhai nuốt bởi Trung Quốc. Câu hỏi nêu lên rằng tại sao ấn bản báo tháng 11 năm 2011 của tạp chí Foreign Policy lại đưa bài của Ngoại trưởng Hillary Clinton vào hôm thứ ba 11 tháng 10 năm 2011? Có phải vì hôm thứ ba 11 tháng 10 năm 2011 là ngày Thủ tướng Đức Angela Merkel? đến Hà Nội để mời gọi Việt Nam gia tăng trao đổi thương mại với Liên Âu và cũng để nêu lên vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mà đài AFI ghi nhận. Thủ tướng Angela Merkel đã hứa là sẽ nêu lên tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam. Tháng 8 vừa qua, bà lên tiếng yêu cầu Hà Nội trả tự do cho blogger Phạm Minh Hoàng, giảng viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh Ông Phạm Minh Hoàng bị kết án 3 năm tù giam với tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền. Trong chương trình 2 ngày thăm viếng, Thủ tướng Đức sẽ tiếp xúc với đại diện xã hội dân sự, Phật giáo, công giáo và tin lành, và sẽ đọc một bài diễn văn tại diễn đàn Kinh tế Việt Đức. Sau Việt Nam, bà Angela Merkel cùng với phái đoàn doanh nhân hùng hậu bay sang Mông Cổ. Trong khi đó thì Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cùng với một phái đoàn bộ trưởng lên đường thăm Ấn Độ từ 11 đến 13 tháng 10 và Sri Lanka từ 13 đến 15 tháng 10. Cùng thời gian này là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang Trung Quốc, cũng trong vòng 5 ngày từ 11 đến 15 tháng 10, nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 100 năm cách mạng tư sản Tân Hợi, lật đổ Thanh Triều, khai sáng chế độ Cộng hòa do quốc dân đảng tiến hành tại sao bài báo của bà clinton phải phóng lên mạng internet sớm vào hôm thứ ba có phải để trùng hợp với ngày ông nguyễn phú trọng bay sang bắc kinh cũng là ngày trương tấn sang tới ấn độ và là ngày nguyễn tấn dũng đón thủ tướng đức ở hà nội có phải đây là một ván cờ liên thủ mỹ âu để nhắc nhở việt nam rằng đừng có tin vào đàn anh trung quốc Và dường như cũng để nhắc rằng Mỹ trước giờ vẫn không hề tham vọng chiếm đất, chiếm biển bao giờ, tuy là đã đưa quân trú đóng ở hơn 200 quốc gia toàn cầu. Trong khi khéo léo nhắc rằng đàn anh Bắc Kinh đã bảo kê miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam. Và rồi bây giờ Hồng quân Trung Quốc đã chiếm hàng trăm cây số ở biên giới Việt Nam, trong đó có nơi nổi tiếng nhất là có ải Nam quan nửa thác, bản dốc. và núi lão sơn vân vân và cũng chiếm nhiều đảo ở biển Đông, trong đó nổi bật là Hoàng Sa. Bài viết của tác giả Trần Khải quý vị vừa nghe Mỹ vào biển Đông. ba máu ông cha để lại anh bành trướng đừng mong sắm lấn kia còn ba mùa trôn quân tông hỏi quân thủ hỏi quân còn nhớ hay không việt nam đòi sống lạc lòng cùng nhau thề nguyện đồng tâm quyết đứng lên dựng xây tổ quốc thân yêu trường ngu cô rằng ta cùng đây anh xung sẵn ai thòng sóng kiên cường đòi lại hiếng đau lòng đừng yêu mà phải lên tiếng vì cùng tụ vào cướp về hương hoàn kết lại ý nghĩa qua truyền tâm đồng hồ kia đừng yêu mà phải lên tiếng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 快 lên tiên, đi quân phủ giết hại dân ta, gióng máu biển đã nấu